Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của người cả rồi sao Tại sao Bồ Tát lại giày vò ta đến như vậy vì sao lại như vậy Bồ Tát đã theo sát ta suốt bao nhiêu năm qua chính người cũng đã biết ta nhắm vào thằng What con kia mà độ cho nó từ đầu Thế còn ta thì sao xong người độ nó mà chẳng độ ta ta đã làm gì sai ta và người đã có mối quen viết gần 2.000 năm Kể từ khi ta còn là nhện chưa mang thân người, cho tới khi ta đã mang thân ta. Ngài vì ta mà thể hiện tới những hai lần, thử hỏi chúng sinh trên đời này có mấy ai thích phổ hiền tận hai lần. Vậy mà Ngài chỉ vì đứa trẻ này mà nỡ đầy đọa ta đến con đường tuyệt vọng. Chúng sinh các cõi khi ấy đều hướng vào ta mà nghe nàng nói, đoạn nàng ấm bức kể lại. Mẹ ta là Nguyễn Thị Thư người huyện Lăng Linh tỉnh Ninh Bình, chết là Thanh Vân người huyện Kiến Sương tỉnh Thái Bình, làm quan hành chính địa phương, sau đó được điều tới Gia Xẩu. Tại đó tình cơ quen mẹ, hai người cùng vào đàng trong để lập nghiệp ở đất Vĩ An Gia Xẩu, rồi quen nhau mà yêu thương nhau. Cha của ta làm tới chức huyện lệnh Gia Xẩu. Khi mẹ mới lấy cha không lâu thì một đêm nọ mẹ bỗng mơ thấy Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi trên con voi trắng đến gặp mẹ ta. Đoàn vậy ngón tay vào mẹ của ta mà dặn, nếu mà sinh con gái nhất đặt tên là kinh tâm cho nó. Sau hôm đó thì mẹ ta mang thai, trong suốt quá trình mang thai con 5 lần đều mưa của một giấc mơ, thế con nhện màu vàng rất đẹp nhảy từ bên ngoài tới bỏ vào bụng của mẹ ta mà biến mất. Cứ vậy đủ tháng đủ năm sinh ra ta, không quên lời của Bồ Tháp dạy liền lấy tên là Thanh Trúc Kinh Tâm. Từ nhỏ mẹ đã đưa ta đi chùa, ta cũng rất thích tới chùa chơi. Mẹ yêu ta lắm, ta càng lớn càng xinh đẹp phi thường. Ta vào chùa thì thích nhất là tượng Phổ Hiền Bồ Tát, thường ngồi mà tung niệm kinh cá lâu. Về sau còn thành cả được tượng của Phổ Hiền mà về nhà lễ lạy. Các kinh sách ta đều thông hiểu rất nhanh, chỉ riêng kinh Phổ Hiền Quảng Uyển Vương là chẳng có ai bày cho. Nhưng mà vừa nghe thấy đến tên là đọc được một lẽo như nước chảy. Người nhà thế như vậy đều cho là điều lạ. Năm 13 tuổi, Tất Đắc nhìn thấy người chết đầu tiên, đêm về trong lòng lo sợ bất an, buồn rầu thương khóc cho kẻ chết ấy chẳng ngủ được. Đêm hôm sau lại mơ thấy phụ hiện Bồ Tát tới trao cho thanh kiếm màu trắng. Nói rằng dùng kiếm này tên là Tuyết thanh Huyền Nhân, chém quỷ đi để cứu vớt cho người sống lại. Từ ấy Tất tỉnh dậy giấc ngủ đạo Bồ Tát, rất siêng năng tìm hiểu sách vở về đạo chú. Từ nhỏ đã sớm khai sáng huyền môn để lộ ra căn cơ thâm sâu vô cùng tận, học theo phép tu Bồ Tát Ba La Mật. Người trong nhà biết thế đều sợ cứ giấu gì ta ở trong nhà chẳng dám cho ra đường, vì sợ tin ấy lan truyền ra thì chúng ta mất mạng. Bởi vào thời của ta pháp sư bị xem là phù thủy, đặc biệt là phụ nữ. Ngay khi ta biết đi đã sớm sớm đều lên chùa dâng hoa tươi cho chư Phật, tâm thành tỉnh mắt mẻ Sau đó dẫn tới thần trí tinh tấn Quả tốt hiện lên mặt nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần Ta càng lớn lên thì càng đẹp ra đến kỳ lạ Dù có đi nắng cỡ nào Chỉ cần vào nhà chốc lát Mặt liền trắng lại Mắt biếc mày tằm Mình chúc giáng liễu Rồi cùng tuổi 16 trăng tròn Bao người say mê Nhưng ta chẳng vừa lòng ai Bỗng một ngày kia đứng trên bầu cửa sổ Ngắm nhìn xuống phố xá nhộn nhịp người qua Ta bỗng thấy chàng Chàng trong quê mùa hèn hạ lồi thổi lích thích ở trên đường Cũng chỉ như bao kẻ hạ lưu bình thường Thế nhưng bỗng khi mà đi qua cửa sổ nơi ta đang đứng Chàng bỗng ngước mắt nhìn lên ta mà mỉm cười Nụ cười ấy đã làm trái tim của ta sao xuyến Rồi chàng cứ như vậy mà đi Ta lần là do họ mãi mới hay chàng nọ thiên Tên Minh quê quán ở đâu chẳng rõ Này tới ra khẩu làm thuê kiếm tiền nuôi thân Không cha không mẹ, không nhà không cửa, lang thang này đầy mài đó. Ta yêu chàng từ dạo ấy, dù nhà ngăn cấm thế nào cũng quyết tới cho bằng được. Rồi cuối cùng phải từ cha từ mẹ, bỏ sứ mặt đi theo chàng chịu khổ giảm trường linh đinh này đầy mài đó. Ta đã chẳng thích khổ cực gì mà vẫn cam lầm. Chỉ cần được bên cạnh hầu hạ chàng nâng khăn sửa túi cho chàng là ta đã mãn nguyện lắm. Chàng cũng rất yêu chiều ta, cuộc sống của lứa đôi hạnh phúc viên mãn đẹp đẽ, như là trong cảnh bẩn hàn. Rồi chàng bước chân vào binh nào, chàng có bản lĩnh hơn người cho nên khẳng định được mình rất nhanh. Thế rồi giặc Bắc kéo vào xâm lược, chàng liên tục ghi danh tổng quân, chàng vẫn thường dạy ta là nam nhi trong thiên hạ dù chết vì quốc gia sự tác cũng là điều ta nên làm. Ta nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net